326 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2282. Đó sức một hồi. Một. Các bạn đang nghe truyện tại truyện udi.izz về phần hai đại đạo cung trong hư không thứ 7 thì bị chiếu sáng. Mặc dù là tiên quân cũng chưa từng đem hai đạo cung này thăm dò một lần. Giờ khắc này tướng mạo của hai đại đảo cung xuất hiện ở trước mặt mọi người. Được xưng tùng rộng lớn mạnh mẽ. Âm âm sóng dậy. Quảng đại bao la. Âm âm. Lại một tiếng chấn động truyền đến. Tầng thư không thứ tám tiên giới dần dần sáng lên. Bóng mờ cực lớn xuất hiện ở trong mắt mọi người. Lại là một tiếng chấn động. Tư không thứ tám càng ngày càng sáng ngời. Những bóng mờ kia cũng dần dần rõ ràng. Chỉ thấy ở trong tư không thứ tám từng ngụm hát quan cực lớn im im lặng lặng phiêu phù ở trong tư không. Để cho ra đầu người run lên. Đấy cùng tôn đem những hát quan kia đặt ở tư không thứ tám trong quan tài đến cùng mai táng cái gì. Bá. Tầng tư không thứ 8 của tiên giới bị chiếu sáng. Vô số tiên đạo như là dây xích lửa cực nóng tung bay bốc lên. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngay ngắn hướng tiên giới phía dưới bay đi. Từng đạo tiên đạo rơi vào bên trong lãnh thổ quốc gia của tạm Đà Châu bây giờ là Huyền Châu. Huyền Châu của Giang Nam kịch liệt chấn động. Mọi người thấy mà ra đầu run lên. Tiên đảo của tiên giới sáu mươi ba châu. Tăng thêm tiên đảo của bát trọng hư không. Tiên bảo bí cảnh. Tiên vượt đảo cung. chỉ uy Cùng một chỗ đánh vào trong huyền châu. Lần này oanh khích. uy năng to lớn. Đừng nói tiên quân. Coi như là tồn tại siêu thoát tiên quân cũng sẽ bị đuổi giết. Giang Nam ngưng mắt nhìn lại. Lần này địa phương tất cả tiên đảo của tiên giới oanh kích, Liền ở cách huyền thiên tiên vực không xa. Là một mảnh rừng rậm cổ xưa nguyên thủy. Trong nội tâm không khỏi khẽ nhúc nhích. Âm âm ầm ầm, Tầng hư không thứ chín một lần lại một lần chấn động. Điều động tất cả lực lượng của tiên giới Không ngừng hướng Phiến rừng rậm nguyên thủy kia Của huyện châu oanh xuống Mà vào lúc này Trong tầng hư không thứ 9 Một đảo tiên quang Dần dần từ trên trời ráng xuống Xuyên qua tầng hư không thứ 8 Hư không thứ 7 Chiếu vào trên giảng đảo nhai Các tiên quân bỗng nhiên đứng dậy Chầm dọn quát, từng bóng người lập tức phóng lên trời, nhau nhau theo đảo tiên quang này hướng lên bay đi. Giang Nam cũng nhảy vào bên trong tiên quang. Thầm nghĩ, trong hai đại đảo cung, Ngọc Kinh, Tu A, Long La Bồ Đề các tiên quân nhìn xem từng đợt hư không nặng nề của tiên giới. Đột nhiên tự nhiên Lão Quân cảm khái nói nhưng tiếc chúng ta không cách nào tiến vào. Thái chân tiên quân thở dài nói: chúng ta chỉ có thể mượn tay bọn họ đi thăm dò tầng hư không thứ chín. Mặc dù là tám tầng hư không trước cũng là bảo vật vô cùng, vậy mà chúng ta cũng không thể đạt được bất luận bảo vật gì trong đó, chư vị tiên quân trầm mặc. Bảy tầng tư không trước của tiên giới. Bọn hắn đều đã từng thăm dò qua. Cũng gặp phải rất nhiều bảo vật. Ví dụ như dị thú bên trong lôi hải. Pháp bảo bên trong bí cảnh. Còn có từng tòa tiên thiên tiên vực kia. Nhưng tiếc chính là. Chỗ đó để lại bố trí trùng trùng điệp điệp của tiên đế cùng tiên tôn. Mặc dù là tiên quân. Cũng không cách nào lấy đi bất luận bảo vật gì. Tiên quân tuy là tồn tại cường đại nhất trong tiên giới. Nhưng mà không cách nào phá vỡ đế cùng tôn bố trí. Thu những bảo vật chất chứa trong hư không kia tới tay. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bảo vật trong hư không nặng nề. Nhưng không cách nào lấy đi. Cản nguyên tiên quân cười nói. Mà những bảo vật này hơn phân nửa là lưu cho người gấu duyên chúng ta thực sự không phải là người gấu duyên. Nếu người gấu duyên xuất hiện, những bảo vật này sẽ tự mình nhận chủ. Từ đó tạo ra được một đám tồn tại cường đại. Đủ có thể chống đỡ tiên giới. Huyền Đô Tiên Quân gật đầu nói. Khi đó Tiên Quân không còn là quân mà là chư hầu. Người hấu duyên, long la bổ đề tiên quân trong mắt tinh quang chớp đồng nói. Càn nguyên tiên quân đánh cái há há cười nói, đi cùng tôn bố trí ta sao biết được. Huyền đô tiên quân ánh mắt tính mịt, nhìn xem tầng tư không thứ chín rủ xuống tiên quang. Nhẹ nhàng nói, tương lai đạt được bảo vật khác trong tư không Là người hữu duyên đối ứng Hai vị sư huyên nói cũng như chưa nói Minh Phạm tiên quân bỗng nhiên đứng dậy Ánh mắt rơi vào trong rừng rậm nguyên thủy ở huyền châu Chỉ thấy theo tầng hư không thứ chín chấn động Lực lượng tiên giới hết thảy bị điều động ra Còn đang không ngừng oanh kích chỗ đó Mà phiến rừng rậm nguyên thủy kia đã bị san thành bình địa. Quanh ra một cửa động cử đại tính mịch. Minh Phạm tiên quân mỉm cười nói. Không bằng chúng ta tiến đến tìm một chút. Các ngươi thấy như thế nào? Một tiên quân ý động. Nhao nhao đứng dậy cười nói. Đang muốn tìm một chút. Tiên quân hai cung cùng một chỗ hàng lâm đi vào huyện châu. Sớm đã kinh động bọn người đảo vương bên trong huyền châu. Huyền đô tiên quân không muốn nhiễm nhân quả. Bởi vậy không có theo những người khác cùng một chỗ tiến về trung tâm oanh kích Mà là đi vào huyền thiên tiên vực. Hướng đảo vương. Giang tuyết cùng nam quách tiên ông chào hỏi nói. Đảo vương, Giang tuyết cùng nam quách tiên ông liếc nhau. Giang tuyết cười nói đảo huyên khách khí, huyền đô đảo huyên, ta nghĩ đến ngươi muốn đi vào chỗ đó thăm dò một phen, hay là muốn chờ một lát, đợi cho lần oanh kích này dẹp loạn lại tiến vào cũng không muộn. huyền đô tiên quân thần sắc khẽ nhúc nhích nói, giang tuyết cười nói, huyền đô tiên quân gật đầu ngồi xuống. 327 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2283. Đó sức một hồi. Hai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện tu đi.izz đảo vương như có điều suy nghĩ nói: "Đợi cho tiên giới chi lực không hề oanh kích, mặc dù thứ kia chưa chết cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp." Nam Quách tiên ông cười nói: Ba người đang nói chuyện. Đột nhiên trong đồng khẩu cực lớn kia truyền đến nổ mạnh kinh thiên đồng địa. Chỉ thấy từng đảo tiên chỉ từ trong đồng khẩu bay ra. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy. Những nơi tiên quang kia đi qua. Tiên huyết từ giữa không trung bay ra. Trời sáng huyết vũ. Huyết này rõ ràng là tiên quân chi huyết. Ẩm chứa tiên quy và năng lượng vô cùng. Chảy vào huyện châu thổ địa. Chỉ thấy những cây cối hoa cỏ kia bị huyết vũ rồi xuống. Lập tức sinh trưởng tươi tốt. Hoa cỏ cây cối vậy mà hóa thành linh dược. Mà những tẩu thú trùng cá bị huyết vũ xối qua. Nguyên một đám cũng trưởng thành tiên thú. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nam quách. Tiên ông ánh mắt chớp động nói: "Những tiên quân kia đều bị thương, hơn nữa thương thế rất nặng." Huyền Đô tiên quân gật đầu, hướng sang Tuyết Thi lễ nói: "Đa tạ rồi." "Đạo huyên khách khí." Giang Tuyết hoàn lễ, nói: "Huyền Đô tiên quân sắc mặt lạnh nhạt nói: "Huyền Thiên tuy bị thương, nhưng như cũ là mãnh hổ." chỉ là tiến vào bên trong nguyên thủy chi địa không chỉ có mãnh hổ, còn có cổ thần tồn tại tiền sử, sống hay chết khó có thể dự đoán. Tồn tại tiền sử cũng tiến vào nguyên thủy chi địa rồi hả? Giang Tuyết cũng không khỏi lo lắng, vội vàng nói: "Không cần ngăn trở." Huyền Đô Tiên Quân buồn bực nói: Dưới tiên giới nguyên thủy chi, bên trong tiên quang, từng bóng người hiệt lực bay đi, ý đồ tiến vào nguyên thủy chi địa. Bên trong tiên quang áp lực càng ngày càng mạnh, loại áp lực này là nhằm vào tu vi cảnh giới mà đến. Cảnh giới càng cao, áp lực càng cường, mà tu vi quá thấp. Ở dưới cổ áp lực này căn bản không cách nào bay lên. Tô vi mạnh nhất như bát tiên vương, an thanh, nam chiên, đông vân cùng nguyên dục tiên vương. Lọt vào áp lực lớn nhất. Từng bước gian khổ, chỉ có thể từng bước một leo lên. Mà rất nhiều chân tiên tiên vương ngược lại so với bọn hắn nhanh hơn nhất là chân tiên, liền viễn siêu bọn người bát tiên vương, bọn người Ngọc Lâm tử, Kim Huyên, Long La Phổ Tôn đi cực nhanh, nhất là Long La Phổ Tôn thân thể mạnh nhất, càng viễn siêu người khác, không khỏi cười ha ha nói, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy hai đạo nhân ảnh từ bên người hắn đi qua, Là thanh thường tiên tử cùng tùng nguyên chân tiên. Hai mắt không khỏi trợn tròn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nhanh hơn lao đi. Bất quá hai người kia lúc nào cũng hơn hắn một bậc. Lại vào lúc này. Lại có một người lướt qua hắn. Đi đến trước mặt của hắn. Long la phủ tôn giận dữ. Nổ nhắn nhìn đi. Là một chân tiên không có danh tiếng gì. Căn bản không biết. Người này rất nhanh cùng thanh thường tiên tử. Tùng nguyên chân tiên sánh vai. Thậm chí có xu thế siêu việt hai người. Sau đó. Lại có một người lướt qua long la phổ tôn. Để cho long la bị đả kích lớn. Ngắn ngủn một lát thời gian. liền có bốn năm người lướt qua long la phổ tôn. Hắn tự phủ thân thể vô địch Giờ phút này bị đà kích đến cơ hồ phát điên. Lại có một bóng người lão đảo siêu Việt hắn. Đúng là Giang Nam. Vừa đi vừa ho khan Trong miệng còn lẩm bẩm nói. Long la phủ tôn khổ sở đến cơ hồ thổ huyết. dốc sức liều mạng phát lực. Lại thủy trung không cách nào đuổi theo Giang Nam. Chỉ thấy Giang Nam Lào Đảo biến mất ở bên trong tiên quang phía trước. Không thấy bóng sáng. Bệnh phu này như thế nào có khả năng vượt qua ta? Đúng rồi. Cảnh giới của hắn chỉ còn lại có chân tiên sơ kỳ, Nhưng mà cường độ thân thể lại vẫn là chân tiên đại viên mãn cảnh giới. Cho nên mới có thể đi được nhanh như vậy. Nghĩ tới đây. Long la phổ tôn lập tức yên lòng. Thầm nghĩ. Giang Nam cất bước đi về phía trước. Áp lực bên trong tiên quang với hắn mà nói cơ hồ như là không tồn tại. Quả thực có thể coi nhàn nhã xạo chơi. Nhục thể của hắn đã vượt qua cực hạn của hốn độn cổ thần. Tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Áp lực bên trong tiên quang chủ yếu là nhằm vào tu vi cảnh giới mà đến. Áp bách đối với hắn không quá cường đại. Cũng không lâu lắm. Giang Nam liền vượt qua thanh thường tiên tử cùng tùng nguyên chân tiên. Chỉ là đã có sáu bảy đảo thân ảnh như trước ở trên bọn hắn. Mấy người kia hẳn là tiền sử đạo quân trong vô nhân khu truyền thí. Trong lòng Giang Nam nghiêm nghị. Mấy người kia hoàn toàn chính xác cường đại. Tốc độ thật không ngờ cực nhanh. Giang Nam tự nghĩ nếu như toàn lực chảy nước rút. Hơn phân nửa có thể đuổi theo bọn hắn. Thành tựu ở trên thân thể không người có thể siêu việt ta đảo quân tiền sử chuyển thế cũng không thành. Đột nhiên một cổ quy năng kinh khủng bộc phát hướng hắn tập sát mà đến đúng là thanh thường tiên tử ra tay giang nam ha ha cười cười đột nhiên phát lực xông về trước đi đem thanh thường tiên tử công kích ném ở sau lưng nginh ngang rời đi cười nói lần này hắn vận dụng cử linh thân thể Vài bước tầm đó liền đem thanh thường cùng Tùng Nguyên vung không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Thanh thường cùng Tùng Nguyên chỉ có thể nhìn đến một bóng đen thẳng tắp trùng thiên. Sau đó liền nhìn không tới tung tích của Giang Nam. Không khỏi hoảng sợ. Thất thanh nói. Phía trước. Bảy đảo thân ảnh sánh vai cùng. Hình lình cũng là cổ đáng tất cả tu vi lực lượng. Kiệt lực chạy nước sút. Ý đồ siêu việt những người khác. Làm cái thứ nhất nhảy vào nguyên thủy chi địa. Mấy vị đảo hữu. Cảm thán kiếp trước chúng ta không đồng nhất thí. Thí cho nên không thể giao phong. Thật sự là muôn đời hối tiếc. 328 đế tôn. Tiếu Đông Phong, chương 2284, tiên đạo sáng mờ. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz một vị chân tiên lông mày xanh đôi mắt đẹp mỉm cười nói. Lại có một người cười ha ha, vẻ mặt hưng phấn, tốt. Thời đại tiên đạo, không có nhân vật có thể cùng chúng ta sánh vai. Thực sự tịch mịch May mắn có mấy vị đảo hữu làm bạn Ở kiếp này không hề tịch mịch Một vị nữ tử thở dài Lại có một vị đảo nhân áo bào xám Lông mày dương nhẹ Đỏ sức một hồi Bảy người cười ha ha trăm miệng một lời nói Đỏ sức một hồi Hô! Một cử nhân to lớn cao ngạo Trong lúc đó cất bước từ giữa bọn họ vọt tới Mở ra bước chân chạy như điên. Đem bảy đảo quân chuyển thế vung không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Biểu lộ bảy người cứng lại ở trên mặt. Đuổi theo. Bảy người nhất thời tỉnh ngộ lại. Vội vàng phát lực. Toàn lực chạy nước rút. Chỉ thấy tiên quang không ngừng rủ xuống. Áp lực càng ngày càng nặng. Mặc dù bọn họ là đảo quân chuyển thế Cũng không thể như lúc trước dễ dàng như vậy nữa Bước chân bất giác chậm lại Đuổi theo một lúc lâu Thủy Trung chưa từng thấy thân ảnh khổng lồ kia Làm sao có thể có thân thể khủng bố như vậy Vì đảo nhân áo bào cho kia thất thanh nói Sáu người khác cũng nhíu mày Bọn họ chính là đạo quân. Đạo quân là đứng đầu đại đạo một thời đại. Xem thỏa thích một thời đại, có thể đạt tới cấp độ đạo quân này. Mọi người là lông phượng sừng lân, ít lại càng ít. Mà thân thể đạo quân cũng đạt đến mức tận cùng. Mặc dù không có giống như thần mấu đạo quân Nhưng cũng có thể cùng hốn đồn cổ thần sánh ngang. Hơn nữa đảo quân không chỉ là đại đảo. Thậm chí có thể sáng tạo đại đảo. Mở vũ trụ càn khôn. Đình ra thiên đảo cương thường. Bọn họ đối với đảo lính ngộ đã đạt đến mức tận cùng. Phía trước không còn con đường có thể đi. Thân thể hoàn mỹ có thể bị phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Để cho tốc độ của mình cũng tăng lên tới cực hạn. Mặc dù hiện tại tu vi cảnh giới của bọn họ không đạt tới tầng thứ rất cao. Nhưng mà ở chỗ này. Căn bản không thể nào xuất hiện tiên nhân có thể ở tốc độ siêu việt bọn hắn. Xong. Mới vừa rồi người khổng lồ sông qua kia. Lại vứt bọn họ không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Để cho bọn họ không thể tin tưởng một màn mà bản thân đã thấy. Bị đà kích lớn. Chẳng lẽ là đảo quân thời đại cử linh truyền thế? Một vị nữ tiên lầm bẩm nói. Những người khác thở phào nhẹ nhóm. Chân tiên trẻ tuổi cười nói. Rất nhanh bảy người liền lao ra tiên quang. Rốt cuộc tiến vào tiên giới nguyên thủy chi địa. Chỉ thấy bảy đảo nhân ảnh lập tức tách ra. Riêng phần mình đứng ở một đỉnh núi. Chắp hai tay sau lưng mà đứng. Bảy người thật lâu chưa từng nhúc nhích. Chỉ thấy quanh thân bảy đảo quân chuyển thế này bao phủ ở trong hào quang tiên đảo. Nhìn không ra diện mục, hiển nhiên là muốn giấu riêng thân phận của mình. Ở trước khi chưa đạt tới trình độ tự vệ. Là quyết không thể cho người ngoài biết mình là tiền sử đảo quân chuyển thế. Sau một lúc lâu. Trong miệng đảo nhân kia chuyển đến thanh âm xà nua. Thấp giọng cười nói. Nữ tiên kia thanh âm trầm thấp như phượng mổ một. Nhẹ giọng nói. Chẳng qua là hôm nay chúng ta lại không thể giao thủ. Làm người ta than tiếc. Tiên nhân trẻ tuổi thở dài nói. Chỉ là một chàng tiếc núi Cũng không thể cho chúng ta tận tình phát huy sở trường của mình Cho nên chúng ta chỉ có thể buông tha cho cơ hội này Một vị nữ tiên khắc thanh âm thanh thúy nói Chúng ta sẽ một lần nữa đi lên đỉnh đảo quân Quân lâm thời đại tiên đảo Tương lai chúng ta sẽ lấy tư thái đỉnh phong gặp gỡ Khi đó lại làm tiếp một cuộc Chính xác Khi đó lại làm tiếp một cuộc. Bảy người qua lại chắp tay. Thân ảnh ào ào phiêu khởi. Riêng phần mình hướng phương hướng bất đồng bay đi. Biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù lãnh địa huyền châu rộng lớn. Nhưng cũng là nơi cằn cối. Đừng nói tiên dịch. Chỉ là tiên khí cũng 10 phần mỏng manh. Hôm nay huyện châu một nghèo hai trắng, thu linh hồ tiên dịch, đầy đủ huyện châu chi phí mấy trăm năm. Bất quá nơi này dị thường hung hiểm, mặc dù khắp nơi là bảo, nhưng mà bên cạnh bảo vật cũng có tiên thú dị thường cường đại bảo vệ. Những tiên thú này ở trong tiên vương đều thuộc về cường giả rất giỏi. Thậm chí còn có tồn tại mạnh mẽ hơn nữa. Giang Nam gặp phải một đầu tiên thú kinh khủng. Đầu người thân rắn. Thân rắn nó quấn trên chân núi. Hai tay ôm đỉnh núi. Đỉnh đầu thì nhìn một đảo linh tuyền trên đỉnh núi. Thực lực đầu tiên thú này cường đại. Sâu không lường được tiên uy thú uy kinh khủng nhét đầy thiên địa nó bảo vệ đạo linh tuyền kia tràn ra tiên thiên huyền khí, mà tiên sơn kia rõ ràng là băng phách tạo thành. đây là tiên thiên huyền khí ngưng kết thành linh tuyền. giang nam đứng ở đằng xa nhìn lên, chỉ thấy trong linh tuyền sinh trưởng hai đóa băng phách hoa. dĩ nhiên là băng phách hoa cùng băng phách huyền nữ sống nhau. Ta muốn hai đóa hoa kia. Trong tử phủ Giang Nam. Băng liên thánh mẫu mượn hai tròng mắt Giang Nam thấy hai đóa băng phách hoa kia. Không khỏi hết sầm lên. Huyện thiên ta muốn hai đóa hoa kia. Giang Nam hơi buông thả một luồng khí tức. Nhất thời đầu tiên thú kinh khủng kia quay đầu nhìn tới. Bốn mâu vặn vẹo thiên địa thời không. Kinh khủng vô cùng. Nơi ánh mắt đi qua. Hết thầy bị đóng kết. Giang Nam lập tức lui về phía sau. Chỉ thấy băng phách nặng nề chỉ một thoáng đem chu vi mấy trăm giảm đóng băng. Suýt nữa phong chấn hắn ở trong băng phách. Quá mạnh mẽ. So với bát tiên vương còn cường đại hơn. Nguyên Thủy Chi địa làm sao sẽ xuất hiện tiên thú hung hãn bực này? Giang Nam lòng vẫn còn sợ hãi. Tiên thú này hiển nhiên là thủ hộ hai đóa băng sách hoa kia, không có truy kích. Nếu không bản thân rất khó chạy trốn. 329 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2285. Tiên đạo sáng mờ. 2. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz nếu băng phách huyền nữ ở đây, hẳn là có thể nhận được trận cơ duyên này. Đáng tiếc nàng đã tu thành tiên quân. Hắn thầm than một tiếng. Đây là cơ duyên thuộc về băng phách huyền nữ. Đổi lại những người khác tới lấy. Cũng sẽ đối mặt quái vật kia ám sát. Trừ khi có thực lực siêu tuyệt Có thể giết chết đầu quái vật này Bất quá theo Giang Nam Lần này mọi người tiến vào nguyên thủy chi địa Không ai có thực lực bực này Ta muốn hai đóa hoa kia Đạo quả của băng liên thánh mấu Ở trong không gian tử phủ của hắn sôi nổi Lại làm nũng lại uy hiếp Giang Nam an ủi Ngươi cũng là thiên quân. Thấy nhiều thứ tốt. Trung tâm Nguyên Thủy chi Địa khẳng định còn có bảo vật tốt hơn. Ta nhất định sẽ tìm được một bảo vật so với hai đóa hoa này tốt hơn cho ngươi. Băng Liên Thánh Mấu Bất Mãn nói. Ngươi là đánh không lại đầu xà kia còn muốn tới hồ lộng ta. Giang Nam nghiêm mặt nói. Làm sao có thể. Ta chẳng qua là không muốn tìm một thân thể quỷ mục làm hại ngươi. Ta muốn tìm. Đương nhiên là tìm một thân thể thập toàn thập mỹ. Thân thể hoàn mỹ làm cho đảo hữu cả đời này có thể tu thành đảo quân. Ngươi chính là đánh không lại đầu xà kia. Còn muốn kiếm cớ. Thư. Phía trước có một đầu đại gia họa thật giống như bảo vệ một đảo tiên đảo linh quang ta đi xem một chút. ngươi đánh không lại đầu xà kia. Băng liên thánh mấu tiếp tục khích tướng nói. Giang Nam không để mình bị đẩy vòng vòng. Tùy ý nàng khích tướng như thế nào cũng không quay đầu lại đi tìm đầu đại xà kia khiêu chiến. Ở trong núi rừng phía trước hắn. Một đảo tiên đảo Linh Quang phóng lên cao, biến hóa. Trong tiên quang thể hiện ra dị tượng đình đài lầu các cung điện cung khuyết. Dị tượng trong tiên đảo Linh Quang hình như là đảo cung bên trong đảo quả. Nguyên thủy chi địa tại sao có thể có bảo vật kỳ dị bực này? Nếu đem đảo Linh Quang này luyện nhập trong đảo quả, Chỉ sợ có thể đem thực lực của ta tăng lên tới nửa bước tiên vương. Mặc dù không phải mở đảo cung chân chính, nhưng chứng đảo tiên vương tất nhiên càng thêm dễ dàng. Bảo vệ đảo tiên đảo Linh Quang này chính là một đầu tiên thú chân chim thân người. Có hai cánh, hai mắt giống như điện quang. Nơi ánh mắt đi qua, tiên lôi từ trong hai tròng mắt bắn ra. Kinh khủng vô cùng. Đây là một đầu tiên thú có thể cùng tồn tại như tiên hải long vương sánh ngang thực lực cũng là cường đại vô cùng. Tiên đảo Linh Quang không cách nào chữa khỏi thương thế của ta. Ta muốn là tiên giới đại đạo bản nguyên. Chỉ có tiên giới đại đạo bản nguyên mới có thể làm cho thương thế của ta khỏi hẳn. Hơn nữa nhất cử tu thành tiên vương. Bất quá thu lại đảo tiên đảo linh quang này. Có thể giao cho những người khác. Để cho bọn họ tăng lên tới nửa bước tiên vương. Đông. giang Nam một bước bước ra. Hướng đầu tiên thú kia đi tới. Đại địa ở dưới chân hắn chấn động. Nhất thời kinh động đầu tiên thú kia. Quay đầu hướng hắn xem ra. âm Quanh thân Giang Nam phản phất hóa thành tiên lôi hải bao phủ hắn lại. Đông, đông, đông. Giang Nam đẩy lấy lôi hải cất bước đi tới. Đầu tiên thú kia không khỏi giận dữ. Hai cánh phía sau rung lên. Gào thét đánh tới. Hai cánh lay động. Chỉ thấy vô số kim vũ ối trao ô hay bay ra hóa thành từng đạo kiếm tiên kim chói như mưa hướng sang nam chém xuống cử linh bá thể Giang nam quát lớn thân thể run lên đột nhiên trở nên vô cùng trắng lệ chỉ thấy vô số kiếm tiên bung bung tranh chém ở trên người của hắn đâm vào trong da thân thể sang nam đung đưa Vô số kiếm tiên dối rít rơi xuống Thế nhưng không có thể đâm thủng ra tay của hắn Đỉnh đầu tiên thú kia thoáng một cái Cổ dài ra Dài đến mấy rằm Đầu càng lúc càng lớn Giống như một tọa núi lớn Há mồm thôn thiên Hướng sang nam mổ xuống Sang nam lấy tay Một tay nắm được cổ của nó Một tay khác vung lên Ở trên đầu tiên thú này nặng nề vỗ Chỉ nghe một tiếng ấm vang Đầu tiên thú này bị hắn đánh sơ sát Thân thể khổng lồ trong lúc bất chợt thu nhỏ lại Hóa thành một quả ngọc bài len ganh rơi xuống đất Đây là Giang Nam ngạc nhiên Nhặt lên mặt ngọc bài này Chỉ thấy trên ngọc bài vẽ lấy một đảo tiên đạo phù văn cùng đầu tiên thú kia phản phất. Thất thanh nói. Kỳ quái, mới vừa rồi ta cũng giết chết vài đầu tiên thú. Vì sao không có xuất hiện tình huống như thế? Nếu là. Nếu có thể thúc giục ngọc phù này. Không phải có thể đem đầu tiên thú kia tái hiện đi ra ngoài. Làm nó nghe ta điều khiển sao? Ánh mắt hắn không khỏi sáng. Hắn thử thúc dục Ngọc Phù, Ngọc Phù thủy chung không có động tĩnh. Giang Nam lại đổi bất không đại đạo thí nghiệm, Ngọc Phù vẫn không có như hắn dự liệu hóa thành tiên thú. Băng Liên Đạo Hữu, loại Ngọc Phù này thúc dục như thế nào? Giang Nam chỉ đành phải đem Ngọc phù đưa vào tử phủ thỉnh giáo băng liên thánh mẫu. Băng liên thánh mẫu xem xét một phen. Cười nói. Theo ý ta, cái tín phủ này hơn phân nửa là mẫu chốt tiến vào bí cảnh nào đó. Không phải là thú phủ. Giang Nam có chút thất vọng. Thu hồi Ngọc Phủ. Thầm nghĩ. Bảy đảo quân chuyển thế kia tiến vào nguyên thủy chi địa. Cũng không lâu lắm thanh thường tiên tử cùng tùng nguyên chân tiên tìm đến. Lại sau một lúc lâu. Đám người ngọc lâm tử. Long la phổ tôn. Kim huyên chạy tới. sau chính là nhiều chân tiên tiên vương. Cuối cùng mới là tồn tại cường đại nhất như bát tiên vương. An thanh. Không ít người đang tìm kiếm Giang Nam. Sưu tầm tung tích của hắn. Tuyên bố muốn đem hắn luyện hóa. Thun phệ đảo quả của thần đảo đảo tổ. Tiếp thu bất không đảo nhân truyền thừa. Đoạt được tiên thiên bất diệt linh quang. Bát tiên vương ở đâu? Có dám đánh với ta một trận. Trong nguyên thủy chi địa truyền đến thanh âm chấn triệt tận trời của Long La Phổ Tôn. bát tiên vương đi thẳng về phía trước. Không nhìn hắn kêu gào. Trường sinh tiên vương lạnh lùng nói. Ở loại địa phương này. Tám đại thần tổ là vô định. Chư vị đạo hữu. Lúc này tản ra thôi. Riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên thành tựu tiên quân chúng ta ra bí cảnh gặp lại 330 đế tôn. Tiểu Đông Phong, chương 2286 Thất phách tinh anh. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện ud.izz Tử Vi Tiên Vương gật đầu nói. Bát Tiên Vương đối với Nguyên Thủy Chi địa hiển nhiên là có hiểu rõ, cũng không phải là không biết gì cả. Bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên tiến vào nguyên thủy chi địa. Lần trước bát tiên vương cũng đã tới nơi này. Thu hoạch thật lớn. Huyền thanh tiên vương hướng môn hạ của mình nói. Ta đem ngươi giấu nhiều năm như vậy. Đợi chờ chính là hôm nay để ngươi có thể đại phóng gì sắc. Lần này ngươi tự mình vào nguyên thủy chi địa. Không nên làm mất thanh danh của ta. tuyền khom người đồng ý. Ngọc Hoàng Tiên Vương cũng hướng nữ đệ tử môn hạ của mình nói. Thiên Hồng Tiên Giới Nguyên Thủy Chi Địa mở ra. Bản thân chính là một cuộc chiến cơ duyên, chiến lược cơ duyên. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Trận chiến này, vi sư không thể giúp ngươi cần chính ngươi đi tranh giành, đi đoạt, đi chiến. Tử Vi Hậu Thổ Huyền Thanh Trúc Tiên Vương cũng riêng phần mình phân phó môn hạ đệ tử Môn hạ đệ tử của bọn họ chính là sinh linh trong tiên thiên tiên vực ra đời Lần này bọn họ lại càng mang đến tồn tại siêu quần bạc tuổi nhất trong đó Mỗi người có thể nói là kinh thái tuyệt diễm Không thua đám người ngọc lâm tử Kim Huyền Bọn họ muốn chứng minh mình là nhân vật đủ để cùng những tiên quân cổ lão kia chống lại. Đệ tử của mình cũng là cường giả có thể chống đo được đệ tử tiên quân. Đám người ngọc lâm tử, kim huyên dù sao cũng là vãn bối. Chúng ta khinh thường cùng bọn họ tranh đấu. Có tư cách cùng chúng ta tranh phong. Chỉ có đám người nguyên dục. An thanh cùng tám đại cổ thần. Tử an, các ngươi nhất định phải chém xếp tiên thú nơi này. Tiên thú càng mạnh càng tốt. Dạ phóng. Những tiên thú này bảo vệ bảo vật kỳ dị. Cho dù là tiên đế cung cùng tiên tôn cung cũng chưa từng có bảo vật. Là đế tôn cùng bất không đảo nhân tự mình luyện hóa để lại cho hậu nhân. Có chút gì bảo. Có thể làm cho các ngươi mở đảo cung Có chút gì bảo có thể làm cho các ngươi tu vi tiến nhanh Có chút thì có thể làm cho các ngươi đạt được lính ngộ trí cao vô thượng Linh vũ Có chút tiên thú gì thường cường đại bản thể là một quả ngọc phù Ngọc phù này là một tín vật Tín vật tiến vào nguyên thủy chi địa chân chính Loại ngọc phù này càng nhiều càng tốt. Ngọc phù càng nhiều. Thu hoạch càng lớn. Lúc tiến vào nguyên thủy chi địa chân chính mới nhận được bảo vật tốt nhất. Bát tiên vương đều tự rời đi. Tiếng cười của hậu thổ tiên vương truyền đến. Tử an bọn họ liền giao cho các ngươi không nên cho ta mất thể diện. Các ngươi phải nhớ được. Bát Thần Tổ không thua ai, đệ tử của Bát Thần Tổ cũng không thua ai. Ngọc Hoàng Tiên Vương cười ha ha, mà nay ta lại đến nơi đây chắc chắn đoạt được cơ duyên tu thành tiên quân. Đám người nguyên dục tiên vương, An Thanh tiên vương, Nam Thiên tiên vương, Đông Vân tiên vương cũng là một mình lên đường. An Thanh Nam Thiên cùng Đông Vân không cần phải nói Chính là thống lính Tây Hoàn Nam Thiên cùng Đông Vân Các Châu Mà Nguyên Dục Tiên Vương là đệ nhất nhân trong Tán Tiên Cũng là nhân vật cấp bá chủ Thực lực cực kỳ mạnh mẽ Mấy tồn tại này cũng không phải là lần đầu tiên tiến vào Nguyên Thủy Chi Địa Mặc dù Nguyên Thủy Chi Địa bí mật nặng nề Đến nay không người nào có thể hoàn toàn thăm dò đi ra. Nhưng mà bọn hắn cũng biết một ít bí mật không muốn người biết. So với những người khác chiếm cướp ưu thế rất lớn. Giang Nam cẩn thận từng ly từng tí ở trong nguyên thủy chi địa sưu tầm. Trong đoạn thời gian này, hắn lại gặp phải vài đầu tiên thú. Trong chừng bảo vật cực kỳ kinh người. Nhưng chủng loại bất đồng Có hai hiện đồng dạng là tiên đảo Linh Quang Bên trong dấu đảo Cung Có còn lại là một đảo tiên vương cấp tiên đảo đầy đủ Không giống với thần đảo cũng bất đồng nhiều tiên vương tiên đảo khác Mà là một loại tiên đảo chưa có người khai phá ra Đại biểu này là một con đường Nếu luyện hóa tiên đảo bực này Là có thể trở thành tiên đạo đầu lính chứng được tiên vương cũng không nói chơi. Giang Nam chẳng qua là nghiên cứu một phen. Liền đem những bảo vật này giấu đi. Cũng không có ý định bản thân luyện hóa. Mà là chuẩn bị mang về. Hồng Nhi quân Nhi cùng Hiên Vi sắp thượng giới. Còn có đám người tam khuyết. Những bảo vật này đối với bọn họ mà nói trọng yếu hơn Hắn cẩn thận đi lại ở giữa núi rừng Đánh giá mọi nơi Nơi này thật sự hung hiểm Chỉ là tiên thú tương tự song đầu đại xà kia hắn đã gặp 4 năm đầu Thậm chí hắn còn nhìn thấy tiên thú mạnh như tiên quân Tiên thú bình thường không cách nào trưởng thành đến trình độ bực này Những tiên thú này hẳn là đế tôn hoặc là bất không đạo nhân luyện. Là một quả ngọc phủ, dùng để trông giữ bảo vật nơi này, đợi chờ người Hữu Xuyên. Tỷ như người Hữu Xuyên hai đóa băng phách hoa kia chính là băng phách huyền nữ. Những người khác tới lấy làm nhiều công ích chỉ có băng phách huyền nữ mới có thể ở tiên thiên huyền khí chi đạo thắng được song đầu quái xà kia nguyên thủy chi địa quả nhiên khắp nơi là bảo những tiên thú gì thường cường đại kia trông chừng bảo vật so với ta còn hơn một bậc đoán chừng là cơ duyên chứng đạo tiên quân đáng tiếc không phải là cơ duyên của ta ta mạnh mẽ suốt thủ chỉ sợ sẽ gặp Phải những tiên thú kia công kích mãnh liệt Giang Nam thầm than một tiếng Nguyên thủy chi địa khắp nơi đều có cơ duyên Hắn có thể mạnh mẽ cướp lấy cũng là tiên vương cấp cơ duyên Tiên quân cấp cơ duyên hắn còn không có thực lực này Bất quá Hắn thu quá nhiều bảo vật Vẫn là trong lúc vô tình thả chậm bước chân Hắn có thể cảm giác được phía sau có cường giả đến gần. Hơn nữa số lượng không ít. u, Đó là... Giang Nam đột nhiên hơi ngẩn ra nhìn hướng đỉnh núi Tiền Phương. Chỉ thấy trên đỉnh núi Tiên Quang sông lên trời. Dì Thường Huy Hoàng lấp lánh ở trong Tiên Quang sinh trưởng một bôi thần thụ. Một cây bảy cảnh. Có quả không có lá. Trên bảy nhánh cây treo bảy trái cây màu sắc bất đồng. Hình dạng như đảo quả. Bên trong xúc tích tiên đạo Trái cây như nước làm thành. Như thủy tinh trong sáng. Một quả tựa như liệt hỏa. Hỏa diễm nhảy động. Một quả hình dạng như hoàng trung. Một quả ngân hạnh trắng như tuyết. Một quả hình dạng như một đỉnh. Một quả đen nhánh giống như huyền châu. Một quả cuối cùng màu tím, hình dạng như tử tháp. Bảy trái cây đều không cùng, nhưng phản phất là một loại đạo quả. 331 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2287. Thất Phách Tinh Anh. 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz chẳng lẽ là cơ duyên của chân tiên? Giang Nam nhìn thoáng qua. Mặc dù bảy trái cây này cùng gốc tiên thủ kia cực kỳ kỳ dị. Hắn lại không có động tâm. Đang muốn đường vòng đi qua. Đột nhiên đảo quả của băng liên thánh mấu chấn động. Thất thanh nói. Lão thiên, đế tôn cùng bất không đảo nhân lại góp nhặt thất phách tinh anh, làm thành cơ duyên mở ở chỗ này. Ba lão khốn kiếp kia quá xa xỉ à. Thần vật bực này tầm thường tìm được một vật cũng là trên đời hãn hứa bọn họ lại một hơi lấy ra bảy vật. Thất phách tinh anh. Trong lòng giang nam khẽ nhúc nhích, vội vàng dừng bước lại nói. Đạo hữu thất phách tinh anh là vật gì? Băng liên thánh mấu nói, Đối với tiên nhân các ngươi mà nói là cơ duyên chân tiên. Bất quá đối với yêu tục chúng ta mà nói, Là thần vật luyện thành đạo quả tốt nhất. Giang Nam lắc đầu cười nói, Cho dù thất phách tinh anh khó được hơn nữa, Đối với ta mà nói cũng vô dụng. Băng liên thánh mấu cười lạnh nói, Nhân quả lợi hại Hạn chế đạo quả của ngươi thành tựu Nhân quả xây dư Để cho đạo quả của ngươi không cách nào tự do Không cách nào càng tiến một bước Mà thất phách tinh anh Là dùng để thanh trừ nhân quả trong bảy phách Để cho nhân quả không cách nào ra thân Là thần vật tốt nhất để chân tiên cô động đạo quả Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích. Đạo quả lấy nguyên thần làm gốc. Đại đạo quấn quanh nguyên thần. Mà bản chất nguyên thần lại là thần tính. Bản chất thần tính là thần hồn. Thần hồn phân phối ba hồn bảy viết. Nhân quả xây dư Để cho ba hồn bảy viết bị nhân quả quấn quanh. Không cách nào thu trừ vì vậy tiên quân bị vây ở cảnh giới cố hữu không cách nào đột phá nghe ý tứ của băng liên thánh mẫu thất phách tinh anh trên gốc tiên thủ này có thể dùng tới luyện thành đạo quả làm cho mình không dính nhân quả thất phách tinh anh này mặc dù là cơ duyên chân tiên nhưng ảnh hưởng sâu đậm thậm chí ảnh hưởng đến tầng thứ tiên quân thiên quân Hôm nay ngươi biết nó là quý trọng bực nào a Băng liên thánh mẫu nói. Nếu như ngươi muốn ở tiên quân cảnh giới không có bao nhiêu ngăn trở. Chỉ có thất phách tinh anh còn chưa đủ. Còn phải đem tam hồn tinh anh thu vào tay. Để cho tam đại chủ hồn cũng không có nhân quả quấn quanh. Bất quá tam hồn tinh anh liền càng thêm khó tìm hơn nữa. Nàng thở dài nói, ngươi làm gì? Giang Nam cất bước hướng gốc tiên thủ trên đỉnh núi đi tới. Cười nói, ngươi chiếm được cũng vô dụng, ngươi đã luyện thành đạo quả. Vậy thì tự trảm tu vi trọng luyện đạo quả. Băng liên thánh mấu thất thanh nói, ngươi điên rồi. Tự trảm tu vi hủy diệt đạo quả. Hơi không cẩn thận ngươi liền bỏ mình đảo tiêu. Hơn nữa. Cho dù ngươi không chết. Ngươi cũng sẽ rơi xuống đến tiên nhân cảnh giới. Không phải là chân tiên. Ở nơi hiểm áp bực này. Ngươi đây chính là tìm chết. Không phải là rơi xuống đến cảnh giới tiên nhân. Mà là hoàng đạo cực cảnh. Giang Nam cười há <cười> há. Ta không phải là tiên nhân, ta là thần. Băng liên thánh mấu lầm bẩm nói. Ngươi điên rồi, ngươi thật là điên rồi. Băng liên thánh mấu cũng không biết. Cảnh giới giới hạn ở trên người Giang Nam đã dần dần mơ hồ. Lúc trước hán tu luyện liền đem thiên cung tám trọng cảnh giới luyện thành nhất trọng cảnh giới. Nhất trọng thiên cung. Đến thần linh bát cảnh hậu kỳ. Hắn đem thần linh bát cảnh luyện thành một cảnh giới. Chỉ có một tòa thiên đình. Một tòa thiên đình liền bao gồm 8 tòa thiên đình của thần linh bát cảnh. Chỉnh hợp quy nhất. Hơn nữa càng cường đại hơn. Đây là sự tình từ khi tiên giới mở đến nay chưa từng có. Nhưng là ở trên người Giang Nam phát sinh. Hơn nữa. Hắn cũng không có chứng đạo thành tiên, không có dựa theo con đường bình thường tu thành tán tiên sau đó tu thành chân tiên, mà là trực tiếp tu thành đạo quả, thành tựu chân tiên. Hiện tại, hắn muốn tự trảm đạo quả trùng tu, ở trong mắt băng liên thánh mấu tiền sử thiên quân xem ra quả thực là tự tìm đường chết. Bất quá ở trong mắt hắn xem ra lại bình thường quá rồi. Giang nam leo lên tỏa linh sơn kia. Dần dần tiếp cận thất phách tinh anh. Cũng không chứng kiến tiên thú thủ hộ thất phách tinh anh. Đang buồn bực. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng kêu to thanh thúy truyền đến. Chỉ thấy không chung một đầu chim to bay tới. Hùng hổ hướng hắn tấn công. Đầu điểu này thực lực cũng không cao minh thế nào. Bởi vì thất phách tinh anh dù sao cũng là tán tiên ngưng tụ đạo quả. Đế tôn cùng bất không đạo nhân không có khả năng lưu lại sinh linh vô cùng cường hoành. Nếu như vô cùng cường hoành. Như vậy tán tiên tiến vào nơi đây căn bản không có khả năng đánh bại tiên thú thủ hộ tiên thủ. Lấy đi bảo vật. Đấy tôn cùng bất không đảo nhân là lưu cho hậu nhân cơ duyên, không phải là vì thích giết bọn hắn. Không đúng. Đầu điểu này thực lực như thế nào điên cuồng tăng lên. Sắc mặt sang nam biến hóa. Theo đầu chim này bay gần. Khí tức của nó điên cuồng tăng vọt. Trong khoảnh khắc liền hóa thành chân tiên cấp tiên thú. Tiếp qua một cái trước mắt. Thình lình liền tăng lên tới tiên vương cấp. Thời gian nháy con mắt thực lực tiên điểu này liền đạt tới cấp độ đồng dạng mấy yêu quái trước. Cơ hộ có thể so với tiên hải long vương. Ta không phải tán tiên. Đấy tôn cùng bất không đảo nhân lưu lại thất phách tinh anh cũng không phải cơ duyên để lại cho ta. Bởi vậy thực lực đầu tiên điểu này cũng tùy theo biến hóa ngăn cản ta lấy đi tiên thủ thất phách tinh anh trong nội tâm giang nam giật mình muốn lấy đi bảo vật tương ứng liền cần cảnh giới tu vi tương ứng đây cũng là đế tôn cùng bất không đạo nhân lưu cơ duyên cho người đời sau nhưng nếu như là người không có duyên thì sẽ gặp đến đả kích hủy diệt hắn đã luyện thành đạo quả Cùng thất phách tinh anh vô duyên Bởi vậy thực lực tiên điểu tăng vọt Không cho trái cây thất phách tinh anh rơi vào tay người vô duyên Trên đường tấn công Thực lực đầu tiên điểu này còn đang không ngừng tăng lên Khí diễm hung hăng Trong chớp mắt liền đã vượt qua tiên vương như tiên hải long vương Thằng bước cấp độ cường giả như bát tiên vương